các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chúng chỉ có mỗi việc phải làm sao phá được trận pháp tiêu diệt hết con người, nên dù biết lao vào vùng sáng ấy sẽ tan hồn phách lạc, nhưng vẫn cứ lao vào như con thiêu thân. Mới một lúc đông hơn và tình hình trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Âm khí do bọn quỷ tạo ra nhiều đến nỗi bao vây lấy tất cả, khiến cho số người trong trận cảm thấy khó thở, không có còn đứng vững được nữa. Thầy Cao vừa tác pháp Vừa chấn ăn mọi người, cố gắng đứng vững, bởi chỉ cần một người ngã xuống là tất cả sẽ chết theo. Tình hình lúc này chẳng khác nào là ngàn cân treo sợi tóc, sắc mặt của thầy Cao cũng trở nên trắng bệch, bởi ông là người phải hao tốn nhiều nguyên khí lẫn linh lực nhất, và mọi sự tấn công của thầy đều nhận lấy phần nhiều đau đớn hơn những người khác. Khi linh lực của trận pháp mỗi lúc một yếu đi và tất cả những người trong trận gần như là sắp kiệt sức thì một chuyện lạ đã xuất hiện vòng tròn âm khí chẳng hiểu vì sao, mỗi lúc một ít hơn và tiếng kêu đau đớn của đám cô hồn ngạ quỷ mỗi lúc một nhiều hơn. Đến khi thải cao miệng ọc ra máu thì một hình dáng ghê sợ đã xuất hiện. Thải cao. Trời ơi. Nguy rồi. Nhưng khi ông nhìn lại thì nhận thấy chính vong quỷ kia đang chém giết những cô hồn ngạ quỷ. Ông vô cùng khó hiểu, nhưng dù sao có được cơ hội lật ngược tình thế. Ông liền dùng toàn bộ linh lực còn lại để đánh trận cuối cùng để tiêu diệt tất cả. Hai tiếng nổ lớn đã vang lên, làm rung chuyển cả mặt đất, những người trong trận đã bị đẩy ra xa, nằm thoi thóp, thầy cao cũng ngã ra đó bất động. Thấy yên lặng không còn động tĩnh nào nữa, nên hai ông Lưu với ông Bá đi ra coi thì phát hiện tất cả đang nằm thì liền đã chạy vào kêu thêm người đưa vào chăm sóc. Hai canh giờ sau thì tất cả cũng đã tỉnh lại. Lúc này thầy cao, mới nhớ ra chuyện vong quỷ giúp sức, nên ông đã liền đi ra ngoài sân triệu hồn của cô gái mà ông Lưu đã nói, lần này thì không tốn quá nhiều sức, thầy đã chịu được cô ta lên và hỏi rõ lai lịch, nhân thân, về lý do tại sao giúp đỡ ông lúc ban nãy. Lúc lâu sau, ông vào nhà thì khuôn mặt nở rắc nụ cười nhìn ông Lưu nói: Ông có biết vong hồn cô gái gọi ông là ba mẹ là ai không? Đó chính là con gái của ông bà đấy. Do lúc vừa sinh ra, cô ta không may bị một linh hồn khác đến để chiếm thể xác và nhập vào làm con của hai người. Chính vì thế mà cô ta đã luôn luôn theo bên cạnh và thấy linh hồn kia cũng ngoan ngoãn không có bất hiếu với hai người, nên cô ấy không nói mà chấp nhận làm một vong hồn phiêu diêu luôn bảo vệ hai người bấy lâu nay. Lúc đánh nhau Nếu cô ta không xuất hiện đánh úp bọn quỷ kia thì tôi cũng không có cơ hội để mà phá được lời nguyền cho làng của mình đâu. Sau khi vợ chồng của ông Lưu biết chuyện thì vô cùng thương xót cho đứa con tội nghiệp của mình, nên ông bà đã lập một ban thờ và đặt cho cô một cái tên khác. Dù người dân đã được an toàn thoát khỏi lời nguyền, nhưng sự tổn thất cũng không hề nhẹ, nên tất cả lại tập trung xây dựng lại thôn làng đàng hoàng to đẹp như ngày trước. Quý anh chị em vừa lắng nghe sự truyện được mang tựa đề Hồn ai báo mộng của tác giả vô danh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị truyện lần sau.